Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. mươi 266 Hồng Phấn Khô Lâu. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Lâm Hiên lập tức vung mấu kiếm trong tay thủy long ảo ảo như sóng. Cuộn không chút chậm trễ hướng qua hỏa vân nghinh đón. Thiên Lan Điểu lại không có trực tiếp công kích thủy vân kiếm. Thân hình khẽ dừng lại sau khi gáy dài một tiếng. Hai cánh vấy ra một đoàn. Hỏa quang ly thi thấm đỏ, ngơ hồ còn mang theo kim sắc đánh thẳng tới. Thủy long. Chỉ thấy nơi tiếp xúc giữa hỏa quang và thủy long, những tiếng xèo xèo. Lút bút không ngớt. Màn hơi xương mang hàn khí đã biến thành khói bay. Đi. Trên mặt nhận phong tràn đầy vẻ tự đắc. Điều này đúng như dữ liệu của hắn Thiên lan điểu tuy chỉ là hậu tộc xa của thần điểu huyết mạch đắc. Cực kỳ mỏng manh, nhưng uy lực hỏa diễm vẫn bá đạo vô cùng các loại. Yêu thú hệ hỏa bình thường khác đương nhiên không sánh nổi. Dưới sự công kích mạnh mẽ của hỏa quang, Thủy Long nhanh chóng bị thu. Nhỏ lại. Lâm Hiên vẻ mặt khó coi, đem thần thức huy động ra, lục tử. Kiếm lập tức bay trở về. Hỏa quang cũng theo phi kiếm mà chiếu thẳng. Xuống người hắn. Lâm Hiên muốn tránh đã không kịp, vẻ mặt ngưng trọng xuất hiện. Hắn đem bách hồn phiên múa ra một màn hắc ruột vụ sương mù cuồn cuộn phun ra nhanh chóng bao bọc hắn ở trong. Gần như cùng một lúc đoàn hỏa quang đỏ thấm mang theo uy lực kinh. Người đã lao vào ruột vụ xương mù. Nơi xa kia nhận phong đang đứng ung. Dung nhưng rất nhanh nét đắc ý trên mặt hắn đã tan biến. Đoàn hỏa quang kia sau khi lao vào dựa vụ sương mù thì không thấy tung tích mà. Tử vụ sương mù thì như không có chút nào yếu đi. Tình trạng trước mắt làm nhận phong thầm kinh hãi. Thiên lan điểu là cực phẩm yêu thú nhị cấp. Lại có huyết mạch xa với. Hỏa diễm thần điểu yêu hỏa thần thông mặc dù không sánh bằng thuần. Dương đan hỏa của kết đan kỳ tu sĩ. Nhưng uy lực cũng lớn hơn chút. Tiên thiên chân hỏa trúc cơ kỳ tu sĩ mấy thành. Trước kia hắn cùng tu. Sĩ đồng cấp tranh đấu đều là hoàn toàn thuận lợi. Không nghĩ tới lần. Nay đối phương lại dễ dàng ngăn cản như vậy. Chẳng lẽ dù vụ xương mù này có thần thông gì tương khắc hỏa thuộc. Tính hay sao. Nghĩ vậy trên mặt nhận phong có chút do dự. Nhưng rất nhanh vẻ mặt. Hắn trở nên tàn nhẫn. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Hướng về phía thiên. Lan điểu điểm ra một chỉ. Quái điểu khổng lồ chợt vỗ cánh. Toàn thân bốc cháy lên hừng hực liệt. diễm chợt thân hình thu nhỏ lại thành một quả liệt hỏa cầu chừng hơn trượng ánh sáng cùng độ nóng phát ra trói mắt nhằm phía lâm hiên bay tới màn sương mù ruột dị này tuy có thể ngăn cản đoàn hỏa quang nhưng nhận phong không tin nó có thể ngăn trở bản thể của thiên lan điểu tiếp sau hắn há miệng phun ra một đoàn hoàng mang chính là đoàn kích tỏa ra lấp lánh ra sức nhằm màn ruột vụ xương mô kích tới nhìn vào hỏa cầu to hơn trưởng đang hừng hực lao tới đôi mày lâm hiên nhăn tít mấu kiếm ném hướng trên không trung các tử kiếm cũng bay vòng theo sau đó lâm hiên hai tay nhanh chóng múa may như hổ điệp xuyên hoa đánh ra mấy đạo pháp quyết thủy vân mấu tử thất kiếm đồng thời chấn động phát ra tiếng kêu ông ông bay nhanh nguyện vào nhau phát ra ngân sắc ấm ánh ngưng lâm hiên hai tay khẽ vấy đồng thời trong miệng khẽ quát một màn kỳ lạ xảy ra thủy vân mẫu tử như hóa thành hàng nghìn sợi ti tơ trên bầu trời nhanh chóng ngưng tụ thành một tấm ngân võng cực lớn hóa kiếm thành ti nhận phong vẻ mặt vô cùng đăm chiêu không nghĩ tới đối phương đã đem bộ linh khí này luyện hóa đến mức tâm ý tương thông khi thấy kiếm ti thành ngân võng như vậy, hắn lại càng hoảng sợ. Điều khiển kiếm. Võng này bình thường chỉ có kết đan kỳ tu sĩ mới có thể thần thức. Tiểu tử này sao lại đáng sợ như vậy? Ý nghĩ còn đang xoay chuyển, ngân võng đã cùng liệt hỏa cầu bắn nhanh. Vào nhau. Chỉ thấy liệt hỏa cầu nhanh chóng bị ngân võng kiếm ti biến. Thành cử mảng bao lại. Thấy cảnh này, nhận phong lại cười lạnh. Đối phương thật sự là quá. Ngây thơ cho rằng có thể vây khốn thiên lan điểu sao Thần thức hắn Huy động trên thiên lan điểu cực đại Hỏa diễm lúc này càng cuồng Tăng thiêu ngân võng suy suy rung động Mặc dù chưa có dấu hiệu tan Ra nhưng sớm muộn cũng bị phá hủy Cùng lúc đó đoàn kích trên lăng không đang đánh tới Lâm hiên vỗ vào Eo lưng đem ngô câu phi ra ứng phó Nhất thời hai cái linh khí ở trên không trung va chạm nhau phát ra tiếng kêu dữ dội lâm hiên cũng không có ngừng nhỉ bách hồn phiên trong tay vung lên tuyệt vụ xương mù sen lẫn vào mạng ngân võng đem liệt hỏa cầu bọc thêm một tầng nữa chỉ thấy rất nhanh hỏa diễm mang kim sắc đã bị nhuộm thêm một tầng hắt khí thiên lan điệu kêu ré lên rồi từ từ bị thu nhỏ tan biến không thấy tung tích Yêu hỏa lời lại như thế nào lại gặp phải ruột vụ, vụ xương mù thuần âm. Chính là vật tương khắc. Lâm Hiên lại cười lạnh bách hồn phiên này hấp thu nhiều hồn phách tu. Sĩ như vậy đương nhiên không chỉ có một chút thần thông trước mắt. Từ bên trong lại bay ra mấy chục đảo hư ảnh màu trắng từng cái tóc. Tai bù xù mười chỉ như những móc câu. Âm linh. Nhận phong thấy vậy không tránh khỏi toàn thân run lên những âm hồn. khí tức tàn bạo như vậy hiển nhiên không phải dễ dàng có thể đối phó lâm hiên pháp quyết lại biến đổi mấy lần bắn ra mấy đạo âm khí vào thân thể âm hồn ngay lập tức những âm hồn kia chia ra hai nơi mẽ tả hắc mang thả ra sau đó biến thành một đại khô cốt lâu bên hữu thì mơ hồ truyền ra âm thanh cổ quái câu hồn động phách lại thả ra xương mù màu hồng phấn tụ thành một hồng ruộp nữ xuất hiện Đây là loại ma công gì? Âm thanh cổ quái truyền lọt tay. Nhận phong chỉ cảm thấy toàn thân mềm. nhũn, Hắn vô cùng kinh hãi. Vội vàng vận pháp lực. Mới khôi phục lại. Cử động thân thể. Trong lòng kinh hãi. Lúc này vị thiên mục sơn nhị đại đệ tử không dám. Có ý khiên thường. Chính hắn ngược lại có khả năng ngã xuống trong tay. Đối phương. Ý nghĩ đơn phương báo thù đã tan tới cổ tầng mây. Hắn lấy ra một cái. truyền âm phù đang muốn sử dụng thì trước mắt đã thấy hàn quang lấp. Lánh lại là Lâm Hiên sử dụng băng châm thuật. Nhận phong vội tung người tránh thoát trong lòng thầm kêu lạnh thiếu. Chút nữa hắn đã trở thành cây sàng với vô số lỗ trên thân thể. Lâm Hiên tự nhiên là không thể để cho hắn gọi viện binh vị trí này. Mặc dù hẻo lánh. Nhưng hai người đấu pháp động tính quá lớn chắc đã Kinh động tới thiên mục phái Chỉ là bây giờ tình cảnh đang hỗn loạn Đối phương chưa kịp trở tay mà thôi Hắn đem pháp lực rót vào bách hồn phiên Nhẹ nhàng vung ra Hồng nữ Vừa mở to miệng câu hồn ma âm lại từ trong miệng phát ra Mà đại khô cốt lâu bọc ở một tầng trong hắc khí Cười quái gì xông qua Tóm lấy nhận phong Nhận phong cũng xứng đáng là trúc cơ kỳ tu sĩ đỉnh giai cao thủ trên Người bảo vật cũng là vô số. Tay dối một cái, một thanh linh khí dạng vô xuất hiện cùng khô cốt. Lâu ứng phó. Đồng thời thân hình hắn hướng mé tả bay ra. Nhưng đúng. Lúc này, hồng dưỡng nữ vung đầu một cái, vô số sợi tóc lập tức biến. Thành độc xà bắn qua nhận phong.